các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. đốc đại nhân cảm giác thật là kỳ quái. vốn là chỉ có tên cha mẹ, bởi vì bọn họ là người đã cấp cho nàng sinh mệnh, đương nhiên là trọng yếu. mà hắn đây, một người không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì, thời gian quen biết cũng không lâu, đối với hết thảy tính tình, sở thích, quá khứ của người ấy đều vẫn là chưa hiểu rõ hết, nhưng lại giống với cha mẹ thân sinh, cùng điền vào chỗ trọng yếu trên thẻ căn cước nàng. Cảm giác này thật sự kỳ quái Nhưng làm cho nàng không tự chủ được Muốn mỉm cười Muốn cười trộm Muốn cười to hoan hô Sau đó lớn tiếng triệu cáo thiên hạ Nàng đã kết hôn rồi Phối ngẫu là hạ tử giác Chính là hạ tử giác Lão đại kiêm tổng giám đốc của tinh anh môn kia Hâm mộ không Hâm mộ không Làm gì một mình ở bên này ngây ngô cười Phía sau đột nhiên chuyển đến giọng hắn Một giây sau Nàng đã rơi vào trong ngực hắn Nàng quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, tuy không ướt đến mức nhỏ giọt, nhưng là trong phòng đang mở điều hòa, không đem tóc sấy khô lại để liền khí lạnh thổi vào như vậy, hắn không sợ sẽ đau đầu sao? Đi sấy tóc đi, trong phòng đang mở điều hòa mà, nàng cằn nhằn, "Bà xã, giúp anh sấy đi." Hắn nghiêng người nàng mỉm cười. "Chẳng biết là có phải nàng ảo giác hay không?" Sau khi đăng ký kết hôn, cảm thấy tất cả mọi việc nhỏ nhặt, hắn đều trở nên rất thích kêu nàng giúp hắn làm, ví như giúp hắn xoay tóc, giúp hắn gãi chỗ ngứa này hoặc là giúp hắn rót nước, lấy remote. Sau đó, cậu chung với điểm đều dùng cái thanh âm ngọt như đường gọi nàng bả xã. Sau đó, khi nàng giúp hắn làm xong, liền trao cho nàng một cái hôn môi nóng bỏng để cảm ơn. Cảm giác rất cố ý, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy rất thích, giống như là đối với nàng làm nỗng vậy mãi sấy nàng đưa tay nói đây không ngờ hắn trước đó đã chuẩn bị tốt đặt ở phía sau lại để nàng phải yêu cầu hại nàng thiếu chút nữa bật cười quan trọng là ngay cậu ổ điện cũng đã cắm vào xong rồi nếu đã cầm trên tay rồi làm gì không tự mình sấy đi nàng hỏi hắn anh muốn em giúp anh sấy một lúc hắn thêm vào một câu đây là tình thú vợ chồng nàng hoàn toàn bị hắn chào cười thành tiếng Tình thú, hai chữ này thật không thích hợp với anh đâu. Nàng vừa cười vừa nói, đứng dậy, để hắn ngồi ở bên giường tiện cho việc giúp hắn xoay tóc. Không thích hợp chỗ nào. Bởi vì anh là đại tổng giám đốc công chính nghiêm minh, có chút lạnh lùng cuồng ngạo lại đứng đắn, uy phong lẫm liệt nhá. Đại tổng giám đốc thì không biết tình thú sao, hắn nhíu nhíu mày. Không phải không biết, chỉ là làm cho người ta có chút khó có thể tưởng tượng mà thôi. Cảm giác anh trong công ty và tại nhà Dường như được chia thành hai người khác nhau Nàng nói Vậy em thích anh ở công ty Hay là tại nhà Nàng bỗng nhiên đối với hắn nhích miệng cười Cấp cho hắn một cái đáp án vạn vô nhất thất Đều thích Nàng nói Em thật là biết ăn nói bà xã Em định khi nào Mới muốn thành thật nói cho mẹ em chuyện chúng ta Hắn hỏi nàng Em hẳn là biết qua năm nay Em liền 29 tuổi Trên tập tục không thích hợp để kết hôn Em cho rằng chúng ta đã kết hôn rồi mà Nàng nói Còn thiếu một cái hôn lễ phong phong quan quan Có thể chịu cáo thiên hạ Hắn to vẻ nghiêm túc Nàng lại nhất thời có loại cảm giác không ổn Em thích tiểu nhi Mỹ hôn lễ Không thích đem hôn lễ làm cho thật lớn Nàng thiên hạ thủ vi cường thanh minh Xin lỗi bà xã Điểm này có thể không để bà xã thuận tâm như ý rồi Hắn nói tiếng xin lỗi Tại sao? Nàng nhịn không được ngồi thẳng dậy Quay đầu hỏi Con tưởng rằng hắn sẽ đối nàng Có cầu tất ứng chứ Bằng hữu của anh trên thương trường nhiều lắm Hơn nữa em lại là con gái một Ba vợ mẹ vợ đời này Hôn tang hỷ khánh có bao lần chứ Tạm thời bất kể bằng hữu thương trường của anh Em cảm thấy mẹ em sẽ đồng ý Để chúng ta làm tiểu nhi Mỹ hôn lễ Chỉ mời một vài người thân bằng hữu Tới tham dự sao Sẽ không Nàng khóc không ra nước mắt trả lời Em biết là tốt rồi Hắn như là đồng tình hay là an ủi vỗ vỗ bả vai nàng Đáng ghét Nàng ác chế không được nói Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nào tránh được một kiếp này sao Không có biện pháp trừ khi em mang thai Vì thể trạng thân thể Có thể đơn giản hóa một vài trình tự ví như kính tử tiễn khách Mang thai sao Nàng có chút đam chiêu Sau đó bỗng nhiên kêu lên Chờ một chút Hôm nay là ngày mấy 27 nhé Làm sao vậy hai bảy bạn tốt hẳn là đã phải tới vào ngày kia chứ nàng nhìn hắn nói vẻ mặt kinh ngạc bất định em chắc chứ hắn nhìn nàng không chuyển nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net